Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện xin được mến chào quý vị khán tính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và Tâm An rất vui khi được gửi đến cho quý vị một bộ truyện hết sức lôi cuốn được viết bởi tác giả Võ Ngọc Trí. Và trước khi gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện này, Tâm An và ekip của kênh Chị Dậu vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an.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 chị cúc là một người phụ nữ qua lứa lỡ thì qua lời giới thiệu của một người bạn chị từ quê lên giúp việc cho nhà thuận chị đã bước qua tuổi băm từ lâu ngoại hình trung bình không có gì đặc sắc nổi bật người chị nhỏ nhắn không giỏi trau chuốt mà thật ra thì chị không có điều kiện để trau chuốt nhưng mà bù lại chị nấu ăn rất ngon siêng năng chăm chỉ và làm việc nhà gọn gàng khéo léo ở quê chị đi làm giúp việc theo giờ Nhưng công việc không đều thu thập thì bấp bênh Và nhất là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi Và mỗi lần rảnh rỗi Là chỉ như muốn đổ bệnh Người cứ mỏi mệt làm sao ấy Chị ở cùng với mẹ và vợ chồng anh trai Chị thấy mỗi khi không có việc ở nhà Cảm giác cứ bất tiện, thừa thãi Vô cùng khó chịu Còn Thuận thì năm nay Gần 50 tuổi Giàu có nhưng mà sức khỏe thì không được tốt Anh đã ly hôn vợ từ lâu Đang sống cùng với hai cậu con trai Nhà không có bàn tay của người phụ nữ Nên cái gì cũng bừa bộn và nhếch nhác. Cả nhà toàn phải ăn cơm hộp Đặt đồ ăn sẵn Quần áo cũng mang ra tiệm Thuê người ta giặt hộ Thuận từng thuê nhiều người giúp việc Nhưng toàn là bán thời gian Tính theo giờ Cái anh cần là một người phụ nữ thật thà và siêng năng Và nhất là làm toàn thời gian Chăm sóc gia đình anh bất kể lúc nào Chứ không phải là đến dọn dẹp xong rồi về cho đến khi anh gặp cúc ấn tượng ban đầu đối với anh chính là cúc đáng tin cậy đáp ứng được tiêu chuẩn của anh từ ngày coi chị cúc nhà cửa khác hẳn sạch bong và thơm phưng phức lúc nào cũng cơm nóng canh ngọt chờ sẵn khỏi phải nói thuận vô cùng ưng ý kể cả trước kia lúc anh chưa ly hôn vợ không bao giờ anh thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ giống như bây giờ chị cúc khéo léo hiểu được tính từng người Chăm sóc nhưng không làm phiền Nên bó con Thuận thích lắm Thằng Huy và thằng Hoàng suốt ngày cô Cúc ơi Cô Cúc hỡi Làm giúp cháu cái này Làm giúp cháu cái kia Thuận để ý thấy Cúc rất ít nói Anh nghĩ chắc là Cúc đang lạ Chưa quen với nếp sống gia đình anh Chị Cúc thì biết thân biết phận của mình Nên cố gắng làm tốt nhất có thể Được cha con Thuận đối xử tử tế Chị cũng mừng Cảm thấy mình có phần may mắn khi xa gia đình tới giúp việc nhà, cho nhà Thuận. Đấy là cúc chưa thấy đây thôi. Có nhiều người đi làm giúp việc lâu năm, được chủ tin tưởng và coi như người nhà. Lương vẫn hưởng đủ, nhưng không phải là ô xin, mà là bạn, là một thành viên trong gia đình. Thuận chưa tới năm mươi, nên tính tình còn thanh niên lắm, người ta hay gọi là thanh niên già. Tính Thuận thì năng nổ, không sợ khó sợ khổ. Một mình anh gầy dựng và nuôi sống gia đình, Anh lăn lộn với đời từ hai bàn tay trắng. Tất cả có được đều từ mồ hôi nước mắt của bản thân. Không ai cho không ai cái gì. Anh đều phải đánh đổi hoặc là trao đổi bằng sự lao động cật lực. Mỗi tội anh bị bệnh tiểu đường căn bệnh dai dẳng bám đuổi anh không rời. Mà bị tiểu đường thì khó mập nên người anh cứ phất phơ cảm giác như gió thổi bay đi được. ta vậy dạo này cái dạ dày của anh cũng đòi biểu tình nữa. Bệnh chồng bệnh Đến là khổ Chị Cúc là người cẩn thận Tuy đến làm việc chưa lâu Nhưng mà chị để ý Nên biết bệnh tình của anh Chị hay mua những món nhuận tràng nấu cho anh ăn Bởi vì chị nghĩ đơn giản thôi Mình là người làm việc ăn lương Nên phải làm việc cho thật tốt Thuận được chị Cúc chăm sóc chu đáo Nhất là biết giữ cho sức khỏe của anh Khiến anh rất vui và rất cảm động Ngoài mẹ anh ra thì xưa nay Chưa có ai chu đáo với anh như vậy Kể từ ngày đến làm cho Thuận, chị Cúc có dao có thịt hẳn ra, trắng sáng hẳn ra, làm giúp việc cực với ai kìa, chứ còn với chị, so với ở quê, chỉ còn sướng hơn nhiều. Suốt ngày ở trong nhà mát rượi, tối ngủ phòng máy lạnh, không đẹp lên mới lạ. Dù có làm quần quật, thì chỉ quanh quần trong nhà thôi, thì thoảng ra quét lá rụng ngoài sân, thì trời cũng đã tắt nắng. Thuận làm bất động sản, nên giờ giấc vô cùng thoải mái, Không đi sớm về khuya như nhiều đại gia khác. Anh tự lái chiếc xe mẹc xanh đen bóng lộn. Xe thì to, mà người thì anh bé tí, nên nhìn chẳng giống đại gia tí nào. Thuận mỗi tuần một lần đưa tiền cho chị đi chợ, mua cái gì rau củ ra sao là chị tự quyết định. Về khoản ăn uống, anh tin tưởng chị tuyệt đối. Mà dù có không muốn tin tưởng chị, cũng không được. Bởi vì chị nấu rất ngon, hợp khẩu vị của bố con Thuận. Thuận có tiền. Chỉ thiếu một người như chị Cúc Nên anh rất thoải mái chuyện tiền nông với chị Điều đó vô tình lại làm cho Cúc phải suy nghĩ Bởi vì thấy ông chủ tốt bụng với mình Nhiều khi trong mơ hồ chị thầm nghĩ Mình giống nội tướng của nhà này phết nhỉ. Rồi chị cúi xuống cười một mình Chỉ sợ ai đó đọc được suy nghĩ của chị Vừa lóe ra trong đầu thôi Thuận trả cho chị 10 triệu một tháng bao ăn ở Mức lương không hề thấp Nhất là với một người không chồng con như Cúc Chị chẳng tiêu pha gì Nên số tiền dư lên rất nhanh hệ cứ lấy lương là chị gửi hết Về quê cho mẹ nhờ bà cất thổ con lần thuận đưa cho chị 2 triệu Cô đi sắm mấy bộ đồ Mấy cái đầm tươm tất một tí Mặc cho nó mát Sống ở thành phố Lỡ tôi có khách khứa đến nhà Tôi đỡ mất mặt Chị Cúc ngại quá lập tức từ chối ấy chết sao mà lấy tiền của ông được Tôi có lương mà Ngày mai tôi đi mua được rồi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? À tôi 37 rồi ạ. Còn tôi thì 47, hơn cô 10 tuổi. Vậy phải xưng hô thế nào mới đúng đây? Thì tôi gọi là ông chứ còn gọi là gì. <cười> cô đúng là hài hước thật. Nếu cô không thay đổi cách xương hô thì tôi sẽ trừ vào lương của cô đấy. Bởi vì cô không làm tròn trách nhiệm. Bởi vì cô không tôn trọng chủ nhà. Cô nhớ đấy nhé. Hôm ấy chị đang ở nhà nấu ăn một mình Bố con Thuận đều đi vắng cả Thằng Huy bỗng nhiên gọi về cho chị Cô Cúc ơi gấp lắm rồi Bố cháu đang ở trong viện Cô vào với bố cháu có được không cô Dĩ nhiên là được rồi Nhưng mà bố cháu tại sao lại vào viện Bố cháu bị xuất huyết dạ dày Phải vào viện cấp cứu Cô vào viện ngay cô à Được rồi được rồi cháu cứ yên tâm Cô đi ngay đây Hai thằng con thì lộc ngộc Chẳng biết nấu nướng dọn dẹp gì Vắng chị Cúc một ngày là nhà cửa bề bộn, quần áo vứt tứ tung, lộn xộn nhách nhác như cũ. Chị Cúc phải chạy đôn chạy đáo chạy về, bờ cả hơi tai. Chị vừa chăm Thuận ở bệnh viện, vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm mang vào cho anh. Bởi vì đồ ăn ở căng tin, bệnh viện, anh không ăn được. Anh nằm phòng dịch vụ, có máy lạnh, rất rộng rãi và thoải mái. Thuận được Cúc chăm sóc tận tình, cảm thấy vô cùng ấm áp. Em có cực lắm không Cúc Anh hiểu trăm người bệnh Không phải là công việc của em Nhưng mà em vẫn rất chu đáo Chỉ tại anh sức khỏe không tốt Em thông cảm cho anh nhé Em biết mà ông Ông cứ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho mau khỏe Lâu rồi Thuận chưa được Người phụ nữ nào quan tâm như Cúc Nên tranh thủ làm nũng Ai, Lại ông nữa rồi Cứ xưng hô thế này Bao giờ anh mới hết được bệnh đây Em phải gọi là anh Thì anh mới mau khỏe được Thuận nằm viện lâu ngày Người ngứa ngáy khó chịu Nhờ chị Cúc lau người dùm cho Chị ngại lắm Ờ để em À để tôi Tôi bảo thằng Huy lau người cho ông nhé Chúng chỉ biết bản thân chúng thôi Có nhờ vả được gì đâu Cúc Mà em đang sẵn đây Sao em không làm đi Em chê anh bẩn thiều à uhm, Không Không phải thế À, chỉ là em... Cô ngại ngùng khổ sở Thuận lim diêm mắt nhìn Cúc Già vờ giận dỗi Thôi, để tôi thuê chị lau công làm vậy Tôi đúng là số khổ mà Vâng vâng, để em làm cho Em lau sơ thôi đấy nhá Thế rồi chị Cúc đành về nhắm mắt làm đại Chị xấu hổ đỏ cả mặt Quay mặt đi chỗ khác Tay chân thì vụng về như một khúc gỗ vậy Thấy điệu bộ của Cúc Thuận phì cười và ngạc nhiên hơn nữa Anh lại trêu chọc cô Cô đang đỏ mặt kia kìa Cô chưa từng biết đàn ông hay sao Ờ em Em xấu xí cao số Có ai để ý đâu Mà biết đến đàn ông chứ Anh thấy Cúc đau đến nỗi nào Mà xấu thì có người xấu lấy Em đừng tự ti quá như vậy Rồi sau đó Anh lại động viên Cúc Anh biết em vất vả Anh sẽ đưa thêm tiền cho em Không có em Anh bệnh thế này Không biết phải làm thế nào Anh không cần phải lo đâu Em làm việc của mình thôi Anh cứ tịnh dưỡng cho mau khỏe nhé Cảm ơn em Sau đó ông lại trầm ngâm Nhìn Cúc Thật ra có tiền chưa chắc đã sướng đâu Cúc ạ Như anh đây này Quanh năm bệnh tật Cái quý nhất là sức khỏe Thì anh lại chả có Cái quý thứ hai là gia đình Anh cũng không có nốt Anh cứ cắm đầu cắm cổ lo làm ăn Nuôi gia đình Vậy mà vợ anh phản bội anh đấy Cắm cho anh cái sừng to đùng lên đầu Cô ấy ngủ với cậu tài xế Anh đau lớn Anh nhục nhã lắm Thuận lại nói tiếp Bằng một giọng cay đắng <cười> Đến bây giờ anh mới hiểu Tiền không phải là tất cả đâu Tiền có thể mua được nhiều thứ Nhưng mà tiền Cũng có thể giết chết nhiều thứ Cúc rất đồng cảm Với chăn trở của Thuận Chị chưa từng lập gia đình Nhưng có thể tưởng tượng ra Khi người bên cạnh mình phản bội thì như thế nào Chắc là đau lắm Chị tặc lưỡi Thì ra sống độc thân như chị Cũng có cái hay riêng Thuận lại nói tiếp với chị Cảm ơn em Đã tới giúp ba bú con anh Em như là mảnh ghép Mà gia đình anh còn thiếu Thực sự anh chỉ cần một người bình thường như em thôi Tiền bạc không quan trọng Anh sẽ trả cho em 15 triệu một tháng Hy vọng em gắn bó với bố con anh lâu dài Được không Cúc Thuận vừa nói dứt câu Thì Diễm vợ cũ của Thuận Lại bước vào Vừa nhìn thấy mặt Diễm Thuận như muốn tăng sông Liên tục thở hồn hề Cô, cô đến đây làm gì Cúc tế nhị bước ra ngoài Để hai người nói chuyện Diễm thản nhiên lên tiếng Thì tôi nghe con nói ông đang nằm viện Nên là tôi đến đây hỏi thăm Chứ đến đây làm gì Sao mà ông khó chịu với tôi thế nhỉ? Cô tốt với tôi quá Tại sao tôi không được khó chịu với cô? Cô cứ tự vấn lương tâm đi Cô yên tâm Tôi chưa chết Tôi đang còn khỏe mạnh Sao ông lại to tiếng với tôi? Tôi biết là tôi có lỗi với ông Có lỗi với con Nhưng mà làm người Ai mà không có lúc sai lầm Tôi à cũng biết là ông đâu có hoàn hảo đâu Chúng ta như nhau cả thôi Cô nói như vậy mà nghe được sao? Một người đàn bà như cô Không đủ tư cách mở miệng dạy đời tôi Cô cứ hỏi thằng Huy thằng Hoàng Xem con nó nghĩ thế nào về mẹ của nó Tại vì ông bỏ mặc tôi còn gì Ông để tôi cô đơn một mình Không phải lỗi của ông Thì là lỗi của ai Tôi, tôi thật là kinh tởm cô Chỉ vì nhu cầu tình dục Mà cô bôi cho chắt chấu Vào mặt bố con tôi Nói như cô thì đàn bà Người ta nuôi trai hết à Bây giờ thì ông nói gì chả được Ông bỏ bê tôi vò võ một mình Ông không quan tâm đến cảm xúc của tôi Thân tôi là đàn bà ừ, Tôi phải có nhu cầu của tôi chứ Cô đừng có ngụy biện Lươn lẻo ích kỷ. Cô không thương tôi chút nào sao Tôi bệnh tật, tôi bận biểu Cô không thông cảm cho tôi thì thôi Còn suốt ngày đòi tôi trả bài Đưa cô đi du lịch Đưa cô đi làm đẹp Làm sao mà tôi đáp ứng được Tôi cảm thấy thật sự tiếc nuối Vì đã quá gưng chiều cô. Để cô ở không như thế, rảnh rỗi quá nên sinh tật. Tôi đúng là ngu. Thuận lúc này thở hắt ra khó nhọc, nhưng trong giọng nói vẫn còn rất bực bội. Cô đi về đi. Tôi đã chia cho cô căn nhà mặt phố rồi. Vì nhục dục mà cô để cho thằng tài xế cướp mất thì cô dáng mà chịu. Bây giờ tôi không còn tiền. Đừng có về đây giả vờ hối hận nhân nghĩa gì cho mất công. Cô tự làm lấy mà ăn. Cô Cúc đâu? Cô Cúc đâu? Gọi bác sĩ giùm tôi. Tôi thấy khó thở quá. Tự nhiên chị thấy Thuận thực sự là đáng thương. Đúng là có tiền cũng khổ thật. Không có tiền cũng khổ. Như chị Cúc đây một thân một mình. Làm công ăn lương. Cũng có cái thoải mái của nó. Chị vào phòng thì lúc Diễm đã ra về. Chị nhìn Thuận. Cơ thể nhỏ bé của anh như dính chặt vào giường. Anh nằm nhắm mắt không động đậy. Như vừa trải qua một cơn địa chấn Làm cho anh bị kiệt sức vậy Thằng Huy và thằng Hoàng con ông Thuận Từ ngày có chị Cúc đến ở Chúng sinh hoạt có ý thức hơn Thấy chị vất vả quá Chúng mua cho chị hai con robot Lau nhà giúp chị Trước kia mẹ chúng chưa bao giờ chăm sóc chúng Tỉ mỉ và chu đáo như chị Cúc Không quan tâm chúng muốn gì và nghĩ gì Còn chị Cúc thì ngược lại Vừa là giúp việc Vừa là bạn của chúng Chúng thường tâm sự với chị những điều riêng tư Mà trước kia chúng muốn Nhưng không biết nói cùng với ai Chúng thấy Cúc gần gũi Không có khoảng cách với chúng Tâm sự với Cúc cũng không cần phải giữ ý Chúng có thể thoải mái nô đùa Yêu cầu nhờ bà Cúc Mà không sợ mang tiếng hỗn Hoặc là sợ Cúc Phật lòng Huy đang có người yêu là mối tình đầu Nên cu cậu say mê và đắm đuối nhiều lắm Nhưng mà cu cậu chưa hiểu Tâm lý con gái thế nào Thích cái gì và ghét cái gì May mà có Cúc. Huy hay hỏi chị và nhờ chị tư vấn phải tặng cái gì, phải cư xử như thế nào mà lĩnh vực này thì chị lại không có kinh nghiệm. Bởi vì chị chưa từng tài qua nên chị chỉ biết khuyên theo lương tâm của mình. Vậy mà nó vui và tin chị lắm. Nó còn bảo hôm nào đưa người yêu về nhờ chị xem mắt. Thuận điều trị bằng thuốc dịch vụ mua những loại thuốc tốt nhất. Chị Cúc khuyên anh nên khám tổng quát nhưng anh không chịu bào khám rồi ra nhiều bệnh lại lo lắng thêm cúc để ý thấy thi thoảng lại có người em trai anh hay đến thăm anh này ít nói ngồi im một cục có vẻ nhút nhát dù tướng tá to khỏe trái ngược hẳn với anh thuận bao giờ cũng vậy anh ngồi một lúc rồi ra về cứ lặng lặng im im như lúc vào thuận vừa nằm viện điều trị vừa tranh thủ làm việc qua máy tính anh lặng lẽ như chỉ có một mình anh trong căn phòng nhiều khi chị thấy động lòng Anh cô đơn, tội nghiệp đến lạ. Thuận nhờ điều trị bằng dịch vụ nên bệnh tình thuyên giảm nhanh chóng. Hơn nữa có Cúc bên cạnh, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh lén nhìn Cúc, trong cơ thể nhỏ bé kia, chính là một tấm lòng mà anh đang thiếu, anh đang rất cần. Cúc đang bận bịu với việc chăm sóc bố con Thuận, thì nhận được tin mẹ của chị, ở quê, bị bệnh nặng, chị cần phải về ngay. Chị dối lên báo với Thuận Rằng chị phải về quê Nghe chị báo Thuận dối giết lên Dục chị về xem bệnh của cụ thế nào Bởi vì bản thân anh cũng đang bệnh Anh hiểu hơn ai hết Bệnh tật trong người Khổ sở như thế nào Thấy chị có vẻ lo lắng cho anh Thuận lại gắt lên với chị Em không cần phải lo cho anh mà người đáng lo là mẹ em kia kìa Anh ấy còn có con Còn có chú út Em sắp xếp về luôn đi về càng sớm càng tốt tuy ngoài miệng nói cứng thế thôi chưa thuận không muốn cúc về chút nào anh đã lỡ quen có cúc bên cạnh mình giờ cô về thì anh sợ rằng mình sẽ nhớ hình bóng của cúc sau khi được thuận cho phép chị vội vã bắt xe về quê ngồi trên xe mà lòng của cúc nóng như lửa đốt khi về đến nơi chị chạy ào vào trong nhà nhưng không như chị tưởng tượng chị bất ngờ khi thấy bà chúc mẹ của chị Đang nấu cơm, tuyệt nhiên không có vẻ gì là đau ốm. Chị dậm chân rồi gọi lớn. Mẹ! Về rồi đi à? Mau tắm rửa rồi ăn cơm con. Sao thế? Sao mẹ lừa con ạ? Tôi không nói thế. Thì chị có chịu về ăn cơm với tôi không? Gớm! Ở thành phố cô khác, già thịt trắng trẻo, lại mập lên có phải không? Nghe mẹ nói như vậy, chị ôm lấy mẹ, khuôn mặt phụng phiu. Nhưng mà mẹ hứa với con, lần sau mẹ không được lấy sức khỏe của mình ra để làm trò đùa lừa con đâu đấy nhá. Mẹ có biết là con lo cho mẹ lắm không? Mẹ muốn con về, thì con về với mẹ thôi. Ừ, mẹ hứa, mẹ hứa. Mẹ chỉ đang ở cùng với vợ chồng anh trai, gia cảnh còn khó khăn, trông chờ vào hoa màu và đồng ruộng. Thời tiết thì phập phù, làm quần quật cả năm mà không thể nào, khá lên được, chỉ đủ ăn đủ mặc. Bữa cơm tối đạm bạc nhưng đầm ấm, ai cũng khen chị trẻ ra đẹp ra. Chị dâu của chị Tiên Mai, nhờ chị kiếm cho một chân ô xin trên thành phố, chưa ở quê cực quá. Chị cười nói với chị Mai, Không sung sướng đâu chị ạ, lấy được đồng tiền của người ta, mình phải làm ngày làm đêm, chứ không được tự do, như ở quê mình đâu chị. Mai mau miệng hỏi, Thế em đã kiếm được anh nào chưa? Lấy một ông chồng, Rồi thành công dân thành phố luôn cho sướng. Biết thế nào là sướng hả chị, em chỉ đi làm giúp việc thôi, người ta là ông chủ, mơ cao quá, em sợ ngã đau chị ạ. Cắm đầu vào làm việc suốt ngày, có thời gian đâu mà tìm hiểu ai. Thật ra ý của Mai không phải là gán ghép với Thuận, nhưng mà trong đầu của Cúc lại đang nghĩ tới Thuận nên chị mới ngộ nhận như vậy. Tối chị ngủ cùng mẹ Hai mẹ con rầm gì nói chuyện đến tận khuya Mẹ hỏi chị rất nhiều Nhà chủ thế nào Có khó dễ với chị không Mà sao thấy chị gửi tiền về nhiều như vậy Bà chúc một phần vì thắc mắc Một phần vì nhớ con gái Nên mới bịa ra chuyện bà bị ốm Để chị về Hỏi chuyện cho ra nhẽ Chị thật thà kể hết mọi chuyện Về hoàn cảnh của ông Thuận cho mẹ nghe Chị chỉ dành những điều tốt đẹp Cho Thuận thôi Rằng anh là người biết nghĩ Rất dễ tính với chị Nghe xong bà bảo luôn Lượng cao thì ai cũng thích con ạ Nhưng mà đừng để nó chi phối điều khiển con Thường thì không ai cho không ai cái gì đâu Con cứ cẩn thận kẻo lại bị ràng buộc Vào những gì mà con không mong muốn Mẹ là mẹ chỉ nhắc nhở con thế thôi Chị hiểu chứ Chị vẫn nhớ những lời thuận nói Đồng tiền quan trọng Nhưng cũng thật đáng sợ Bà nhìn con gái rồi lại nói tiếp Thôi, con ở lại đây chơi với mẹ một hai ngày Rồi lên trên đấy Để cậu ấy nằm viện một mình Cũng tội nghiệp Lời của mẹ chị đúng với tâm trạng của chị Cúc lúc này Chị muốn gọi điện cho anh hỏi xem Anh ăn uống thế nào, có bỏ bữa không Nhưng mà tự nhiên gọi cho anh thì chị lại thấy xấu hổ Thôi, nên cố gắng nín nhịn trong lòng Đúng lúc chị đang chuẩn bị đồ đạc Để trở lại nhà Thuận Thì bất ngờ thằng Huy gọi điện cho chị Nó hỏi mẹ chị đỡ chưa, bao giờ thì chị trở lại thành phố. Chị bảo là chị chuẩn bị lên thành phố, nó được đà kể lề với chị. Ôi, bố cháu chả chịu ăn gì cô Cúc ạ, bảo là ăn đồ cô nấu quen rồi. Chú Thảo mua phở mà bố cháu có ăn đâu, bảo là không giống với hương vị mà cô nấu. Bao giờ cô lên, Tuổi cháu không biết phải làm sao với bố, hết cách rồi cô ạ. Cô lên ngay đây Huy ạ, cháu cứ yên tâm nhé. Chị Cúc về quê rồi Thuận cảm thấy trống vắng vô cùng Bây giờ anh mới hiểu Chị không phải là người giúp việc giỏi Mà còn là một người bạn Vô cùng thân thiết Em trai của anh là chú Thảo Thường tới lui thăm hỏi đấy Mua này mua nọ cho anh Nhưng mà không hiểu sao Anh không nuốt được Bởi vì anh không thấy ngon Có lẽ vắng tiếng nói Và dáng đi của Cúc Chị Cúc trở lại chăm sóc Thuận Thêm một tuần nữa Thì anh được xuất viện Với một danh sách dài ràng dặc những thứ cần kiêng cữ. Dần dần rồi sức khỏe của Thuận cũng khá lên, anh có thể tự lái xe đi làm trở lại. Từ ngày có chị Cúc, quần áo anh lúc nào cũng phẳng phiu và thơm nức Có hôm anh giả bộ, dơ cái áo lên ngắm nghía rồi nói đùa với chị. Hai chà chà, em ủi áo kỹ quá, làm hỏng hết vải rồi đấy. Cúc nghe anh nói như vậy, chị hứ một tiếng kèm thêm một cái nguyết dài. Một hôm trong bữa cơm tối, anh nhìn và dò hỏi chị, rằng anh muốn đón, mẹ anh về chăm, liệu chị có vất vả quá không? Chị Cúc thân phận là người giúp việc, đâu có quyền từ chối, và cũng không dám có ý kiến gì. Thuận chỉ hỏi như vậy, còn đâu quyết định là do anh. Trước kia bà Thanh ở nhà Thuận, từ ngày vợ chồng anh tan đàn xẻ nghé thì bà Thanh lại qua ở cùng với con trai út là anh Thảo đấy. Tính tỉnh của Thảo thì hiền lành cục mịch Chính vì vậy mà Thảo chưa có vợ có con Chuyện bò mối rau củ quả Thu nhập của Thảo vô cùng ổn định Bà Thanh mới gần 70 tuổi thôi Nhưng mắt đã kém Nhiều khi ngãy ngãng Lẫn lộn nhớ nhớ quên quên Đã vậy bà còn hay nghe phim tổng tài của Tàu Rồi còn khóc rướt mướt Lúc thuận chưa ly hôn vợ Bà bà con dâu rất xung khắc Không thể nào hòa nhập nổi Không phải vì bà cố tình khắt khe với con dâu, mà bởi vì cách sống, sinh hoạt, đối lập hẳn nhau. Cho dù bà có muốn hòa hợp, nhưng mà cứ ngứa mắt là lại có chuyện. Bà Thanh thì sống theo kiểu cũ, trong khi Diễm quần là áo lượt, ăn chơi hưởng thụ quá đà. Diễm thường xuyên khó chịu với bà, bởi vì bà luộm thuộm quá. Trong khi con mắt của Diễm, bà Thanh chỉ giỏi nhất là khóc khi xem phim. Thấy con dâu như vậy, bà rất thương thuận. Bà nhiều lần nhắc nhở Thuận cần để ý bà uốn nắn Diễm nhưng mà Thuận nghĩ bà đang ghen với con dâu nên không để tâm lời của bà. vừa lại cô vợ đẹp thì ông chồng nào mà chả thích Thuận cũng không ngoại lệ. Diễm lúc nào cũng bảo cô ta về nhà này để làm vợ chứ không phải là làm ô xin bà Thành chỉ biết ngắn ngầm lắc đầu vô cùng ngao ngán. Thuận không ham làm việc kiếm tiền như trước nữa bởi bây giờ anh hiểu rằng tiền không phải là tất cả. Khi sức khỏe không có, hạnh phúc không có, toán những thứ tiền không mua được Anh chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, để ý con cái hơn, quan tâm việc trong nhà hơn Anh ở nhà thư giãn nhiều hơn Cái dáng nhỏ bé với túm tóc đuôi gào của Cúc làm cho anh cảm thấy rất vui, rất thú vị mỗi khi trở về nhà Từ ngày bà Thanh ở nhà Thuận, Thảo thường xuyên qua nhà anh trai để thăm mẹ, ở lại ăn cơm và nói chuyện Công việc của anh Thảo buổi chiều thường rảnh rỗi nên nhiều hôm anh ở nhà Thuận còn nhiều hơn là ở nhà mình. Thảo vô cùng nhát gái. Chị Cúc là người giúp việc thôi mà anh cũng sợ. Không dám đứng gần chị, không dám nhìn chị, không dám nói câu nào với chị. Cúc thấy vậy nên chọc ghẹo anh hoài. Mỗi lần như vậy anh lại làng tránh đi nơi khác. Chị Cúc từ ngày coi thêm bà Thanh tuy mệt hơn nhưng mà chị vui hơn. Thấy chị làm việc giỏi nấu ăn ngon Lại lễ phép chứ không hỗn hào Bà Thanh cũng ưng lắm Còn chị biết bà mắt kém Nhớ nhớ quên quên Nên dù bà có lỡ làm đồ cơm ra bàn Đi vệ sinh không xả nước Chị cũng không lấy làm phiền Mà coi bà Thanh như mẹ của mình Chị vui vẻ chăm sóc Không hề khó chịu Chị phì cười khi thấy bà khóc nức nở Mỗi lần khi mà bà xem phim Thằng Huy và thằng Hoàng thấy bố chúng thay đổi, chúng rất ngạc nhiên. Trước kia mọi việc trong nhà đều giao hết cho mẹ chúng. Còn giờ anh quan tâm, hỏi chuyện học hành, chuyện làm ăn của hai con. Chúng thấy bố dễ tính gần gũi hơn trước. Thằng Huy hồ hời báo tin với cả nhà. Chủ nhật này sẽ đưa người yêu về ra mắt. Cả nhà ai nấy đều rất vui. Nó kéo Cúc ra một góc rồi nói nhỏ. Cô Cúc, cô xem xem có được không nhé? Bữa cơm cuối tuần có cả Dung, người yêu của Huy khá xinh đẹp, ăn mặc trường mực, nói năng nhỏ nhẹ. Ấn tượng ban đầu rất tốt, cả nhà không ai chê trách điểm nào. Lúc chị Cúc đang rửa chén bát, thằng Huy lại gần ngầm hỏi. Chị cười và gật đầu, giờ hai ngón tay đầy bọt lên, ra dấu ok. Thằng Huy khoái chí lắm. Lúc cả nhà đang vui vẻ ngồi uống nước nói chuyện, thì Thuận có điện thoại. Nghe xong không hiểu sao mặt của Thuận tái mét. người run bần bật thuận hối thúc hai con mau đi đến bệnh viện cùng với bố mẹ con bị tai nạn nguy kịch đang ở phòng cấp cứu Bảy bố con vội vàng tới bệnh viện diễm đang quẫy đạp gào thét trong phòng cấp cứu luôn miệng gọi tên anh và con bố mẹ diễm đã có mặt ở đó tuy không còn là con dề của họ nhưng ông bà vẫn luôn không ghét bỏ anh vẫn rất quý thuận bố diễm buồn rầu bào nguy cấp lắm rồi diễm còn thở là muốn gặp bố con thuận ba bố con ào ào bước vào nhìn thấy người mẹ sứt mẻ bê bết máu thằng huy và thằng hoàng oà khóc tức tuổi còn thuận cầm lấy tay vợ cũ như muốn san sẻ cơn đau cho diễm nhìn thấy ba bố con đến diễm không còn quẫy đạp mà cố gắng tranh thủ giây phút ít ỏi nắm chặt tay anh và hai đứa con hai hàng nước mắt chảy dài giọng nói đứt quãng Xin lỗi anh, mẹ xin lỗi hai con. Rồi cứ như vậy, bà chìm dần chìm dần nằm bất động. Tùy Diễm ăn ở có lỗi với Thuận, nhưng ngay lúc này, mọi bạo, bao nhiêu bực dọc đều tan biến đi hết. Đợi người thật là vô thường, nay còn mai mất, có ai biết trước được chuyện gì đâu. Thuận xin phép bố mẹ Diễm cho mình được đưa Thi hài về nhà mình để tổ chức tang lễ. cho chọn nghĩa vợ chồng cho con ông được gần mẹ lần cuối nghĩa từ là nghĩa tận ai cũng đau xót người tóc bạc đưa tiễn người tóc còn xanh giữa lúc nhà thuận đang có tang chị cúc rất mệt mỏi vì khách khứa đông công việc nhiều còn mẹ của chị thì liên tục hỏi chị là cho vợ chồng anh trai mượn tiền để sửa nhà vì nhà cửa xuống cấp quá rồi hễ mưa là rột chị thắc mắc tại sao anh chị không hỏi trực tiếp mình Mà phải thông qua bà Trúc Chị nghĩ như vậy thôi chứ đâu dám hỏi Cúc đồng ý Nhưng yêu cầu vợ chồng anh chị Viết giấy vay nợ Rồi hai bên ký vào Để làm tin mai mốt đỡ cãi nhau Chứ chị một thân một mình Nhỡ như chị trắng tay Tương lai của chị sẽ ra sao Nghe chị nói vậy Bà Chúc lại chửi cho chị một trận Bảo anh mình mà còn không tin Chỉ đi tin người ngoài chú cảm thấy mẹ đang o ép mình Đồng tiền chị kiếm được không phải là dễ dàng Chị không có chồng có con Bây giờ đưa hết tiền cho anh trai Lỡ chị ốm đau Thì bám víu vào đâu Chị đành đồng ý cho mượn Từ chối thì chị có linh cảm Tình anh em sứt mẻ nghiêm trọng Khó có thể hàn gắn cho được Chị nghĩ bụng Thôi thì có cái nhà chắc chắn Cho mẹ ở cũng tốt Chị ở trên này cũng yên tâm hơn Ai, Còn cái chuyện tiền bạc tính sau Tương lai đến lúc nào Thì tùy cơ ứng biến lúc đó Chuyện cưới vợ cho thằng Huy Phải hoãn lại bởi vì nhà đang có tang Người Thuận đã bé Nay lại còn nhỏ hơn Bởi vì con Ông đã tha thứ cho người vợ quá cố Nhìn Thuận như càng cô đơn nhiều hơn Chị Cúc nhìn thấy anh như vậy Lại cảm thấy thương xót Còn chú Thảo Dạo này hay qua nhà Thuận hơn Với lý do là thăm mẹ Anh chàng thường xuyên lầm lì im lặng giúp chị dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát. Anh ít nói nên chị không hiểu anh lắm. Chị cảm nhận đằng sau vẻ cục mịch kia là một người đàn ông tốt. Bà Thanh thì suốt ngày giàu dĩ vì chờ mãi mà con trai không chịu lấy vợ. Bà nhắc Thảo thì Thảo cứ vùng vằng. Bà thấy Cúc rất hợp, rất được với Thảo. Lúc Thảo và Cúc đang cùng nhau rửa chén, bà Thanh nhìn thấy ưng lắm nên nói bâng cua. hay là thằng thảo lấy con cúc luôn đi tìm kiếm chi đâu xa cho mệt cúc nghe bà thanh nói làm chị luống cuống rơi cả bộ ấm chén đang rửa còn thảo thì vội vàng bỏ về mất tiêu chị cúc hiểu thân phận của mình nghe bà thanh nói vậy chị chỉ thấy mặc cảm tự ti và tủi thân hơn chị có nghe nói nhiều trường hợp giúp việc lấy chủ nhà nhưng đối với chị vẫn luôn có giới hạn làn ranh giới giữa nhà chủ và người làm thuê Mà chị không bao giờ có thể xóa nhòa. Anh em thuận được bà Thanh một tay chăm sóc nuôi nấng. Chồng bà mất sớm vì ung thư, bà ở vậy nuôi con. Thấy con cái trưởng thành, bà cũng mừng. Nhưng hạnh phúc của hai con thì cứ mãi giang dở, không ổn định. Bà lại lo, lại buồn. Sức khỏe của bà thì càng ngày càng đi xuống. Bà sợ mình không còn đủ tỉnh táo để hưởng đám cưới của Thảo nữa. Bà muốn có con dâu mới, ngoan ngoãn chăm chỉ như Cúc. Lại càng tốt Vậy mà Thảo cứ ý ra Giống như quả bom nổ chậm Bà Thanh không đùa giỡn Bà thực sự là quý Cúc Tuy chị không đẹp Nhưng dưới con mắt kinh nghiệm của bà Cúc sẽ là một người vợ tuyệt vời Chưa có ai hiểu bà nhiều như Cúc Chưa có ai gần gũi cảm thông với bà như Cúc Chị luôn mềm mỏng nhẹ nhàng với bà Nhiều đêm Cúc chủ động qua ngủ với bà Chị bảo chị đang nhớ mẹ Trong nhà này không ai còn coi chị là ô sin mà là một thành viên trong gia đình. Thế là chị tới nhà Thuận làm giúp việc đã được hơn 2 năm. Thời gian trôi đi nhanh thật. Năm nay là năm hạn 49 của Thuận. Chị nhắc anh đi đứng cẩn thận. Đàn ông thường tự cho mình là phái mạnh nên ít khi quan tâm và không tin vào vận hạn. Thuận cũng thế. Nghe Cúc nhắc, anh chề môi. Giờ này anh còn sợ cái gì? Người tính không bằng trời tính. Cứ kệ đi. Bốn chín với cả năm ba, anh không sợ. Thì em cứ nhắc vậy, đàn ông các anh là cứng đầu lắm. Thuận nheo mắt nhìn Cúc, cười khà khà nói với chị. Cứng đầu mới sống nổi với mấy bà chứ. <cười> anh cứ làm như phụ nữ bọn em xấu lắm ấy Với một người trải qua khó khăn mất mát như Thuận, anh hiểu cái gì mới thực sự cần, còn cái gì mới là phù du. Cúc dù không đẹp chỉ làm ô sin, Nhưng nếu sau này anh lấy vợ Anh sẽ lấy người như Cúc Từ ngày có Cúc đến Thuận mới trêu đùa vui vẻ như vậy Anh trở thành người khác hẳn trước kia Kể cũng lạ Một người như Cúc Lại có thể làm thay đổi một người như Thuận Chị đâu phải là người vô tâm Mà không biết tình cảm Thuận dành cho mình Chị rất thương Thuận Chị không phủ nhận điều đó Chị chưa từng yêu ai Nên chị không hiểu tình cảm của chị dành cho Thuận Có phải là tình yêu hay không? Nhờ số tiền của Cúc, nhà ở quê đã sửa xong, đẹp và chắc chắn lắm. Bà Trúc nói rằng tiền bạc rồi từ từ anh chị trả sau cho cô. Vợ chồng nó khổ quá rồi. Chị cầm tiền bây giờ cũng có tiêu pha gì đâu. Chị vâng dạ đồng ý. Chị vẫn nhớ lúc còn ở quê, chị sống ở căn nhà đó cùng với mẹ và anh chị. Chị không muốn hỏi hiện tại căn nhà đó trong sổ ai đứng tên. Sợ lại đụng chạm Anh chị lại hiểu nhầm cô Chị không gửi tiền về nhờ mẹ cất giữ nữa Mà chỉ gửi một ít cho mẹ có tiền tiêu vặt Chị nhờ Thuận lập cho mình một tài khoản Rồi chuyển hết tiền lương vào đấy Bà Trúc thấy Cúc không gửi lương cho bà Bà lại nghĩ là Cúc nhỏ nhen, ích kỷ Chỉ biết mỗi bản thân Thằng Huy mách lẻo với Cúc Là chú Thảo hay dò hỏi về chị Nó còn khai ra chú Thảo dặn đừng cho chị biết. Nó cười hành hệch, bảo chú Thảo thích cô lắm. Cô chủ động tới luôn với chú đi. Chưa chờ chú Thảo tỏ tình, thì đến Tết Tây còn chưa thấy. Chị chưa kịp trả treo câu nào, thì thằng Huy lại chạy biến đi đâu mất. Được cả nhà Thuận quan tâm ưu ái, chị mừng, nhưng mà lại lo. Mừng bởi vì cuối cùng cũng có người để ý đến mình. Lo là vì liệu tương lai có tốt đẹp hơn hay không. hay là xào sáo không còn bình yên nữa ở tuổi của chị cũng không muốn mạo hiểm dấn thân vào cái mơ hồ và không chắc chắn hay là chị cứ từ chối hết đi cho thanh thản cho nhẹ lòng nhưng mà làm như vậy chị lại sợ gây tổn thương cho những người mà chị quý mến chị thấy dạo này bà thanh cùng với chú thảo hay ngồi cùng với nhau rồi gì rầm to nhỏ có vẻ bí mật lắm không biết đang bàn tính chuyện gì Mà cứ vừa nói, bà Thanh lại vừa liếc mắt nhìn chị Còn chú Thảo thì vẫn như thường lệ Chỉ dám nhìn xung quanh, chỗ Cúc đang đứng mà thôi Thảo không khéo ăn nói Chỉ biết bày tỏ tình cảm qua từng cử chỉ Vậy mà còn rụt rè Nói thì toàn những câu tối nghĩa Đâu đấu đầu đâu Chị nhiều khi còn phải mớm lời gợi ý Thì Thảo mới nói ra được Sáng nay chị Cúc đang đi chợ Thì nghe Tuấn Là anh trai gọi điện báo tin Bà Trúc bị Viêm Ruột Thừa Đang nằm viện mổ cấp cứu Chị bảo với Thuận xin phép về quê Chị quyết định rút hết tiền trong tài khoản Mang về lo cho mẹ Bà Thanh biết chuyện Bà bảo con trai là Thảo Lấy xe của Thuận chờ Cúc về cho nhanh Ý của bà Thanh cũng giống như ý của Thuận Chị ngại nên muốn từ chối Thuận lại bảo với chị Em giúp gia đình anh nhiều rồi Nếu em từ chối Mẹ anh sẽ buồn đấy Chị hiểu nếu không đồng ý, cả nhà Thuận sẽ phật lòng và có thể mọi người còn nghĩ chị coi thường họ, mà điều đó thì chị không hề muốn, nên chị đành phải miễn cưỡng đồng ý. Đường về nhà chị xa lắm, hơn 200 cây số, Thảo thì toàn ngậm tâm, có vẻ chăm chú lái xe, còn chị thì ngượng ngùng ngồi nép sát ra cánh cửa xe. Ai, chị cố nới rộng khoảng cách, thành ra không khí trong xe cứ ngột ngạt, im ắng khó chịu. Dù máy, đang chạy vèo vèo. Chị cúc cửa quậy kiếm cớ nói chuyện với chú Thảo. Bao giờ thì về tới nơi hả anh? Khoảng hơn ba tiếng nữa em ạ. Ôi, lâu thế cửa. Thảo chỉ ừ một tiếng cụt ngùn, rồi lại tiếp tục ngậm tâm, không gian trong xe lại rơi vào, im lặng. Thảo cứ đưa mắt nhìn thằng Tưng ở phía trước, cái cơ thể to lớn như dính chặt vào ghế lái, muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt, Nên chị Cúc lại lên tiếng hỏi tiếp Anh đi thế này Rồi công việc của anh có bị ảnh hưởng gì không? Em thường bỏ mối rau củ Thì không được nghỉ ngày nào mới phải chứ Em đừng lo Anh nhờ người khác làm giúp rồi Thảo lại tiếp tục ngậm tâm Chị Cúc tụt cả hứng Nhắm mắt ngủ Kệ, chán, nhạt tuẹt Người đâu mà thô cạch thế không biết Cuối cùng rồi cũng về tới nhà chị Mai tròn xoe mắt Khi thấy chị từ trên một chiếc xe ô tô bóng lộn bước xuống Lấy tay dụi mắt Cứ tưởng mình nhìn nhầm Mai cười cười nói nhỏ vào tay Cúc Ghê thế Vậy mà bấy lâu nay cứ giấu Mà này hơi bị được đấy Vừa to khỏe lại vừa có tiền Nhất cô Cúc nhá Không như chị nghĩ đâu Em và anh Thảo đấy không có gì với nhau cả Sau khi hỏi xưa qua tình hình của bà Trúc Chị nhờ chú Thảo chờ mình vào bệnh viện Thảo diếu líu làm theo Cũng may mẹ chị Được mổ kịp thời Trước khi ruột thừa bị vỡ Bà đang nằm ở phòng hậu phẫu Đã tỉnh táo và nói chuyện được Còn Tuấn đang ở đó cùng với bà Chị bàn với Tuấn Nhân tiện mẹ đang ở viện Để cho bà khám tổng quát luôn Xem sức khỏe của bà thế nào Để còn biết đường mà cẩn thận phòng tránh Thấy chị đi cùng với một người đàn ông Bà mừng rỡ ra mặt Bà nhầm Thảo với Thuận Nên cứ nghĩ Cúc được ông chủ trở về Thảo to cao vạm vỡ Tướng tá lực điền Cúc ngồi gần Thảo Nhỏ tí hon Như là ngồi với người khổng lồ vậy Chị bảo Tuấn tranh thủ về nghỉ ngơi Bởi vì có chị đứng đây túc trực thay thế Chị không quên nhờ Tuấn Tiếp chuyện với Thảo dùm mình Chị muốn tranh thủ chăm sóc mẹ Được ngày nào quý ngày ấy Không có mặt Cúc Thảo ăn nói tự nhiên hơn, Thảo cười mở và hòa đồng hơn. Bà chúc lúc này dò hỏi chị. Thế cậu ấy là ai? Người ta chở con về là có tình ý với con rồi đấy. Anh Thảo là em ruột của ông chủ con. Người ta giàu có, nhà mình thì nghèo, con lại xấu xí con chẳng dám mơ đâu mẹ. Ơ hay, người ta cần vợ, chứ có cần búp bê kiểng đâu mà xấu với cả đẹp. Chị 40 tới nơi rồi đấy. Đừng có ở đây mà kén chọn Con đâu có kén chọn đâu mẹ Tại tại con cao số Mẹ không thương con à Mẹ chỉ thương mỗi anh Tuấn thôi à Nhưng mà anh con nó khó khăn Lại còn phải nuôi mẹ Nên mẹ mới mượn tiền của con Cho nó mượn sửa nhà Lúc nào có tiền thì nó trả lại cho con Thế vì chuyện ấy mà chị khó chịu với mẹ à Con ghen với anh con sao Đúng là lên thành phố Có mấy năm mà con thay đổi thật rồi Chị lúc này ôm chầm lấy mẹ Chị bật khóc Không có đâu mẹ Mẹ đừng nghĩ oan cho con Con đi làm xa Tất cả là nhờ anh chị ấy chăm sóc cho mẹ Mẹ Mẹ nghĩ con tệ đến thế sao Chị ở lại chăm mẹ thêm một ngày nữa Rồi sau đó trở lại thành phố Trước khi đi còn bao nhiêu tiền Chị đưa hết cho chị dâu Nhờ chăm sóc mẹ giúp chị Còn Thằng Mạnh là cháu Đích Tôn Thấy cô Cúc đi ô tô về, lại còn kỳ kèo thêm. Cô ơi, cô cho cháu tiền mua xe đi. Cháu chuẩn bị đi làm mà chưa có xe. Mai mốt có tiền cháu lại trả lại cho cô. Nghe như vậy chị ừ hừ cho qua chuyện. Ai, trời đất, chị đi làm giúp việc. Sao không ai hiểu và thông cảm cho chị chứ? quãng đường trở về nhà Thuận dường như xa hơn. Giờ thì Cúc mới là người im lặng. Thấy chị cứ buồn thiu Thảo lên tiếng an ủi. Bác mồ ruột thừa, chắc chắn là mau chóng hồi phục thôi, em đừng quá lo. Em biết thế, em không buồn vì lý do đấy. Hay là em buồn vì chuyện tiền bạc, tiền hết thì còn kiếm được, chứ tỉnh thân hết ý, thì có tiền cũng không mua lại được đâu. Em cứ nhìn vào hoàn cảnh của anh Thuận là em biết. Vâng, em cảm ơn anh. Mẹ bị bệnh, em không chăm sóc được. Đưa tiền cho anh chị mình chăm sóc mẹ là đúng Người góp của người góp công Có như vậy em mới thanh thản đi xa được Anh là anh ủng hộ Nghe Thảo nói vậy chị tròn mắt ngạc nhiên Bởi vì ông Tổ này bỗng dưng xuất khẩu thành văn Lại còn rất hay và đúng ý Được Thảo an ủi Tâm trạng của chị vơi đi phần nào Chị thấy thú vị đấy Cuối cùng thì Thảo cũng nói ra được Những lời mà chị muốn nghe Đơn giản vậy thôi mà cứ ậm ừ miết Chị nhìn Thảo, tò mò nói chuyện. Anh có bị làm sao không? Tự nhiên lại tâm lý thế. Đấy, cứ sống thoải mái như vậy, có phải là dễ chịu không? Rồi chị lại tinh nghịch, đưa tay sờ thử lên chán của Thảo, xem có bị nóng không. Làm anh giật này mình, chiếc xe hơi loạn choạng, may mà không đụng vào ai. Thuận nghe Thảo kể về biết hoàn cảnh của Cúc, anh thương chị lắm. Là một người phụ nữ, một thân một mình Nhưng phải gồng gánh cả gia đình anh trai Cúc có tuổi rồi Nhưng tiền bạc không có Rồi tương lai chị sẽ ra sao Năm nay là năm tuổi của Thuận Chị nhớ lời của Cúc dặn Anh đi đứng cẩn thận hơn Nhưng người tính không bằng trời tính Thành phố quy hoạch đúng vào lô đất của anh Sợ muốn xây dựng hay bán Cũng không được Lỗ lại thêm thảm Ai, Anh tặc lưỡi Thôi thì Của đi thay người vậy Thằng Mạnh được bố mẹ cưng chiều Đặc biệt là bà nội Tuy mới trưởng thành Nhưng nó ý thức rất rõ Tầm quan trọng của nó trong nhà Nó vỏi Vĩnh Cúc mua xe cho nó Là do mẹ nó mướm lời đấy Nó thấy Cúc đi ô tô Nó nghĩ Cúc có nhiều tiền Nhưng nó bất mãn lắm Bất mãn vì nhà nó nghèo Nó muốn xin bố mẹ nó nhiều thứ Nhưng mà không có tiền Nên đành phải chịu Nó thường giao du với những người có cùng suy nghĩ với nó. Nó đua đòi bạn bè. Muốn có tiền nên đi ăn trộm xe và bị công an bắt. Bà chúc sót cháu nên lại gọi điện cho chị kể lề khóc lóc bảo chị gửi tiền về để bảo lãnh nó ra ngoài. Chứ ở trong đấy làm sao mà cháu đích tôn của bà chịu nổi. Chỉ bảo là chị không còn tiền nữa thì bà chửi chị sau không mượn của ông chủ nhà. Thấy cháu mình gặp nạn mà không cứu giúp Chị tùy thân vô cùng, chị ngồi bệt xuống nhìn nhà mà khóc dưng rức. Tính thằng mạnh chị còn lạ gì, nó được bà chúc cưng chiều nên hống hách từ nhỏ, không coi ai ra gì, kể cả bố mẹ nó. Chị biết xước sau gì nó cũng hư hỏng, bởi vì có ai dạy dỗ kèm cặp nó đâu. Tuy là chuyện riêng của gia đình nhà Cúc, nhưng chị lại đang sống trong nhà Thuận nên anh muốn quan tâm và chia sẻ cùng chị. Thuận thở dài vỗ về chị. thật là khổ thân em muốn yên ổn đi làm mà cũng không được nếu như em muốn anh có thể đưa tiền cho em lo chuyện gia đình nhưng anh nghĩ làm vậy là hại cháu sẽ có tiếp lần thứ hai lần thứ ba em có tuổi rồi nên nghĩ cho bản thân mình một chút thế rồi mẹ chị tuyên bố từ mặt chị vợ chồng anh trai cũng trách chị sống tệ bạc quá coi trọng đồng tiền chị buồn vô cùng nhưng mà như lời thuận nói bảo lãnh cháu ra ngoài Sẽ làm nó có tính ích kỷ và dựa dẫm Là mười lần làm Lại nó Nên chị đành im lặng và chịu đứng Chị biết lúc này có nói gì cũng bằng thừa chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi Chị đành hy vọng một ngày nào đó Mọi người sẽ hiểu cho chị Mà cảm thông và thương chị Dạo này thuận hay ở nhà Anh thấy chị Cúc cứ lầm lũi làm việc Hết việc này đến việc khác Luôn chân luôn tay nhiều khi bộ bàn ghế chị lau tới lau lui muốn mòn cả gỗ anh biết là chị cố tình làm cho mình bận bịu để tránh suy nghĩ linh tinh thuận phải nhắc nhở chị tội gì em phải tự hành hạ mình như thế ngoài anh ra không có ai thấy đâu em làm sạch lắm rồi em nghỉ một tí đi kệ em đi em là ô xin em phải làm việc chứ ô xin cũng là con người sức khỏe cũng có giới hạn thôi em như thế Rồi người ta lại bảo anh bóc lột Sức lao động của em đấy Kệ anh, em phải làm Làm thì mới có lương chứ Chị nói bằng cái giọng đầy tự ái Tâm trạng của chị đang u ám vô cùng Không muốn ai thương hại Kể cả Thuận Thuận biết chị đang buồn chuyện gia đình Anh muốn chị vui Em còn nhớ anh là ai không Nhớ chứ Anh là chủ nhà Vậy nghe chủ nhà nói đây này Anh yêu cầu em không làm việc nữa Ngay và luôn Rõ chưa? Em không làm việc nữa. Thế bây giờ em ở đây làm gì? Thì làm bạn với anh, không được à? Đồ khỉ gió, lại chọc ghẹo em. Anh chọc gẹo em hồi nào, thương còn không hết, nói gì đến chuyện chọc ghẹo Chị lúc này nhướng mắt nhìn thuận. Anh đang chửi em đi à? Thả anh đừng nói còn hơn. Thật đấy, nếu em không tin, em cứ thử sờ vào tim anh mà xem. Hừ. Ai mà thèm chứ, anh đang dụ dỗ con nít đi à? Anh sẽ chứng minh cho em biết, ngay bây giờ. Chị Cúc thắc mắc, chứng minh, chứng minh như thế nào? Em thay đồ đi, mặc đẹp vào, anh chở em đi tắm biển ngay bây giờ. Chị ném cái rẻ lau bàn vào người của anh. Cái đồ dở hơi, đang đêm lại đi tắm biển, em đâu có biết bơi. Thế thì càng tuyệt, anh tập cho em, nhá, lo cái gì, đi ngay đi. Chị cấu một cái thật mạnh vào tay của Thuận. Anh chết về. Cái tội không đàng hoàng. Sau đó chị ngồi thử người ra nghĩ ngợi, Chắc anh trêu em chứ gì. Có đúng không? Làm gì có chuyện. Ông chủ lại chở ô xin đi chơi. Thuận lập tức thay đổi thái độ. Nói bằng giọng nghiêm túc. Chủ tớ gì ở đây. Cái gì cũng có ngoại lệ mà. Người ta thế nào anh không biết. Chứ anh thì quý em thực sự. Từ ngày em đến... Gia đình anh tốt hẳn lên, thằng Hoàng với thằng Huy cũng biết nghe lời bố. Mẹ anh được em chăm sóc chu đáo, mà mẹ anh cũng quý em lắm đấy. Em biết chứ, cảm ơn bác và gia đình anh đã luôn ưu ái em. Thế thì làm con dâu bà luôn đi cho rồi, còn lăn tăn đắn đo cái gì cho mệt. Lại nữa à, <cười> anh nói nghe như phim hài ấy nhở. Thằng Huy và thằng Hoàng thấy bố và cô Cúc thân mật gần gũi nên... Cảm thấy rất là không thích. Chúng nó khó chịu mỗi khi mà chị Cúc vào phòng của chúng lau dọn dẹp. Chị hỏi chúng mà chúng không trả lời. Thậm chí chỉ nhìn thấy mặt của Cúc là chúng nó nhăn nhó khó chịu. Với gia quan nhạy bén của một người phụ nữ, chị lờ mờ hiểu ra được lý do. Bà Thanh dạo này ít xem phim tổng tài hơn. Bà có mối quan tâm khác đó chính là mai mối cho Thảo và Cúc. Với lại bây giờ có Cúc nên bà vui hơn, không còn cô đơn một mình giống trước. Đêm trước khi đi ngủ, hai bà cháu thường tỉ tê trò chuyện với nhau. Bà hỏi về gia đình của Cúc, quan tâm về tâm tư tình cảm của cô. Bà thắc mắc tại sao? Chị chưa có chồng. Chị Cúc cũng quý bà, mà thực ra không có lý do gì để không quý bà cả. Bà chưa từng cau có với chị, chưa từng khó chịu với chị. Bà thậm chí còn văn chị trầm chập. Luôn nhắc nhở Thuận và Thảo Phải đối xử thật tốt với chị Bà bực bội với Thảo lắm Bà biết là Thảo thích Cúc đấy Nhưng lại không dám nói Bà đã động viên rồi Rằng không có gì phải sợ Rằng Cúc hiền lành không ăn thịt đâu mà sợ Nhưng mà Thảo thì bàn tính nhát gái Nên chẳng dám bày tỏ gì mà yêu thì phải nói ra ai Chứ cứ ngậm hột thị Cúc làm sao mà biết được Toàn bóng gió xa xôi Kiểu như hôm nào anh chở em đi ăn cuối tuần này đi uống nước nhé trong khi cúc đang buồn nẫu ruột làm sao mà đi tuy nhiên chị cúc có vẻ hợp với thảo hơn thảo trầm tính nhưng tốt bụng làm việc nhà thành thạo không nề hà bất cứ chuyện gì đầu óc của thảo đơn giản trong sáng không mưu mô thủ đoạn anh chân chất giống như hình thức bên ngoài ăn mà không màu mè miễn sao che kín là được mỗi lần ở gần thảo chị luôn có cảm giác bình yên và thích thú Thấy Thảo cứ hay lúng túng Chị thường chọc kẹo trêu đùa Anh cũng không giận Lâu lâu không thấy Thảo sang Chị lại cảm thấy vắng vẻ Như thiếu thiếu một cái gì đó Chị phải hỏi bà Thanh Vì tưởng anh bị ốm Chị lo lắng cho sức khỏe của anh Thuận suy nghĩ rất nhiều Anh thực sự quý Cúc Muốn lấy chị làm vợ Anh nghiêm túc với tình cảm của mình Anh luôn muốn có một người vợ như Cúc Sau khi tan vỡ với Diễm, anh nhận ra rằng lấy vợ đẹp chưa chắc đã hạnh phúc bằng vợ xấu một chút mà chung thủy với mình. Dù là vợ chồng cũng không thể nào nắm tay, chăm sóc nhau từng phút từng giờ. Cần sự tin tưởng cảm thông cho nhau một cách tự nguyện. Dựa trên trách nhiệm của bản thân với gia đình thì mới bền vững lâu dài. Thuận quyết định ngỏ lời cầu hôn với chị Cúc, mong muốn rằng chị sẽ đồng ý ở gần anh suốt quãng đời còn lại. Anh làm chị bất ngờ lắm. Tuy chị biết Thuận dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng chị không nghĩ Thuận lại cầu hôn. Vì yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chị bối rối và suy nghĩ ghê lắm. Ước gì mẹ không giận chị, để chị nhờ mẹ tư vấn giúp cho chị. Chị rất thương và tội nghiệp Thuận. Qua thời gian tiếp xúc, chăm sóc cho anh, chị biết anh là người tốt, chị tôn trọng anh. Nhưng kết hôn làm vợ anh... Thì chỉ chưa nghĩ tới Còn phụ thuộc vào biết bao nhiêu là thứ Cả khách quan lẫn chủ quan Thuận báo với bà Thanh Ý định của mình Bà chỉ nói Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ Kẻo mai sau lại ân hận Làm khổ cả hai người Thằng Huy và thằng Hoàng thì phản đối ra mặt Chúng nó chỉ muốn có cúc Ở vị trí ô xin Hơn là mẹ kế của chúng Chúng muốn thuận hoàn toàn là của chúng Chứ không muốn chia sẻ bố với bất cứ ai Chúng cao gắt với Cúc, giận dỗi cả bố. Chúng nghĩ Cúc cố tình lôi kéo bố để được là một thành viên chính thức trong gia đình. Thảo sống thiên về nội tâm ít biểu lộ tình cảm nên có lẽ Thuận không để ý và biết tình cảm của Thảo dành cho Cúc mà ngay cả Cúc còn mơ hồ về tình cảm của Thảo. Chị chăn trở tâm sự với Thuận về thái độ của con ông thì anh lại trấn an chị. Chúng rất quý em Rồi dần dần chúng sẽ hiểu ra thôi. Em là người tốt, em xứng đáng có một gia đình. Em hãy nghĩ cho mình, đừng quá lo lắng. Thảo buồn rười rượi khi biết Cúc đồng ý lấy thuận. Dạo này không thấy anh qua nhà thuận nữa. Thằng Huy và thằng Hoàng không thèm nói với Cúc câu nào. Còn bà Thanh tuy miệng gọi chị Cúc là con đấy, nhưng không mấy vui vẻ. Tất cả đều thay đổi, cảm giác như chị bị cô lập ghét bỏ, không ai còn yêu mến chị nữa. Chị vô cùng hoang mang, không lẽ chị đã quyết định sai rồi sao? Chị đã gây tổn thương cho nhiều người sao? Gần tới ngày cưới, thì Thuận lại giống như một con người khác, luôn có vẻ bồn chồn, bức xúc và lo lắng, giống như có điều gì đó khó nói. Lúc buồn lúc vui, hay cáu gắt với mọi người. Anh thường ngồi chấm ngâm một mình, chị quan tâm hỏi anh có chuyện gì, anh lại bảo chị, để cho anh yên. Chị rất đau khổ, không hiểu vì sao anh lại như vậy. Tuấn và Mai mượn tiền cúc không được. Nên đi vay tiền, để bảo lãnh cho thằng Mạnh ra ngoài. Không những không biết ơn, nó còn trách móc bố mẹ nó chậm trễ, để nó ở trong đó quá lâu. Nó nghĩ có bố mẹ chống lưng, nên càng ngày nó càng trượt dài, nó đi bắn nhiều hơn và còn xăm mình nữa. Thằng Mạnh còn xa đà vào tệ nạn nghiện ngập. Tuấn la mắng. nó càng xa lánh và thù ghét còn mai thì van xin nó càng được nước và xem thường mẹ sửa này nó có sợ bố mẹ nó đâu có lẽ bây giờ nói chuyện phải trái với nó là đã quá muộn màng nó bị chính quyền bắt đi trại cai nghiện một khóa dễ tới bốn năm năm nó lại khóc lóc năn nỉ bà nội và mẹ chuộc nó ra nó bảo ở trong đó thì nó chết mất nhưng mà đâu còn tiền Con cháu thì bố mẹ nào mà không thương Nhưng mà đưa nó về mà không quản lý nó được Khác nào tạo điều kiện cho nó tiếp tục quậy phá Làm khổ người khác Thì thoảng mai lại chở bài chúc vào trại thăm cháu Bây giờ mới vỡ lẽ ra thương con không đúng cách là làm hại con Ai cũng ân hận giá mà trước kia không bảo lãnh nó ra Thì biết đâu Nó đã không xa đà vào nghiện ngập như bây giờ Sắp tới ngày lấy chồng Mà lạ thay Cúc không có cảm giác hồi hộp, háo hức, giống như những cô dâu khác. Lòng của chị cảm thấy trống trải, nuối tiếc một điều gì đó. Tự nhiên chị thấy nhớ Thảo, muốn được gặp anh. Còn Thảo thì vẫn bật vô âm tín. Bà Thanh vốn nghe lời và sợ thuận. Sợ anh luôn có cái uy của kẻ có tiền, của người thành đạt. Dù anh sống không đến nỗi tệ và luôn lo lắng cho người khác. Nhưng đôi khi anh quá tự tin vào cái tôi của mình và rồi áp đặt. Vô tình gây áp lực cho người khác Muốn mọi người phải theo ý của mình Càng gần tới ngày cưới Thuận càng trầm ngâm Hay nằm vắt tay lên trán suy nghĩ Anh chưa nói gì về chuyện Chờ chị đi đăng ký kết hôn Đi sắm sửa váy áo Đồ cô dâu Chị muốn hỏi anh nhưng ngập ngừng Thấy anh như vậy nên chị lại thôi Chị cố cảm thấy chán nản Muốn phủ tay tất cả cho xong Cho nhẹ đầu Chị không muốn ở trong cái nhà này nữa Chị ước được như ngày xưa Lúc mới về làm cho Thuận Tuy mệt nhưng thoải mái vô tư Nhưng đời mà ước là một chuyện Còn thực tế lại là một chuyện khác Có cái gì xuôn sẻ mãi được đâu Dù vui hay buồn Thì chị cũng phải đối mặt Chứ né tránh thì mọi việc Lại càng dai dẳng và phức tạp thêm Tối đấy chị thay Thuận Ngồi nói chuyện riêng với bà Thanh dáng vẻ rất nghiêm túc Họ nói chuyện rất lâu, hình như có liên quan tới chị thì phải. Bà Thanh cứ thở dài thườn thượt. Hai người nói chuyện xong, Thuận bảo sáng mai muốn nói chuyện với chị. Việc rất quan trọng, còn bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Suốt đêm đấy chị không tài nào ngủ được. Chị thắc mắc về thái độ của Thuận rồi mường tượng ra đủ thứ. Chị ngờ vực về chính tình cảm của mình. Liệu chị có thật sự yêu Thuận hay chỉ là tội nghiệp, thương xót cho Thuận? Chị thấy nhớ Thảo quá Lâu rồi anh không tới Chị nhìn ra ngoài cổng Mà mường tượng ra rằng Thảo đang đứng ngoài đó Đêm dần trôi về sáng Chị mới bắt đầu giấc ngủ chập chờn Bỗng chuông điện thoại kêu inh ỏi Như con linh tính Chị vồ ngay lấy cái điện thoại Một giọng nói lạ hoắc Trong máy vang lên Xin lỗi chị có phải là chị Cúc Vợ của chủ số máy này không Anh ấy bị đụng xe Khi đang chở rau Đang ở trong bệnh viện Chị đến ngay bệnh viện để làm thủ tục nhé Anh ấy đang cần phẫu thuật gấp Chưa kịp nghe xong Chị đã muốn ngất xỉu Chị khóc toáng lên Làm cả nhà Thuận nháo nhào tỉnh giấc Tưởng chị có chuyện gì Biết Thảo bị tai nạn Thuận vội vã lấy xe chở bà Thanh và Cúc đến bệnh viện Cúc luôn miệng rục rã Anh chạy nhanh lên Sao lại chạy chậm như rùa thế kia Thuận bị Cúc hối thúc quá Anh phải gắt lên với chị Em có ngồi im đi không? Anh chạy nhanh nhất có thể rồi đấy Rồi sau đó anh xuống giọng thắc mắc Mà tại sao họ gọi cho em Mà lại không gọi điện cho anh nhỉ? Bởi vì họ thấy trong danh bà Anh Thảo lưu số của em Với cái tên là Cúc Yêu Nên tưởng em là vợ của anh ấy Rồi sau đó chị than thở Đầy vẻ trách móc Sao anh ấy lại ngốc như vậy? Yêu em Sao lại không nói ra chứ? Nghe Cúc nói như vậy Thuận không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Thảo đang hôn mê, bệnh viện đã chụp chiếu trần đoán, chuẩn bị phòng mổ chỉ còn chờ người nhà tới ký tên là tiến hành mù ngay. Thảo sau khi biết Cúc sắp kết hôn với Thuận, anh thấy đất chờ như sụp đổ, anh yêu Cúc nhiều lắm. Nhưng vì yêu, yêu rất nhiều nên Thảo bị tâm lý, không dám bày tỏ với Cúc, chỉ âm thầm tương tư. Thảo vừa muốn chúc mừng Cúc lại vừa tự ti và thương hại bản thân mình. Anh không dám đặt mình ngang hàng với Thuận, không dám đấu tranh để giành lại tình yêu của mình. Anh chỉ biết giấu đau khổ vào lòng, sợ Thuận và Cúc biết rồi lại ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này. Vì bị trầm cảm nặng, Thảo mất ngủ triền miên, Thảo mất tỉnh táo khi đi lái xe, tông vào cột đèn bên đường, cabin bẹp dúm, hai chân anh bị gãy kẹt cứng. Người dân phải tốn rất nhiều thời gian Mới đưa Thảo được ra Nên anh mất máu nhiều Mê man bất tỉnh Cúc lúc này hoàng sợ Như người mất hồn Chị không thể nào ngồi yên được Bồn chồn lo lắng Lòng đau như sắt muối Giờ thì chị mới hiểu Chị yêu và lo lắng Cho Thảo nhiều lắm Cả nhà ngồi chờ trước phòng mổ Ai cũng căng thẳng Thuận lên tiếng trấn an Mẹ và Cúc đừng lo Con hỏi bác sĩ rồi Chú Thảo bị gãy hai chân Tỷ lệ mổ ghép xương thành công Đến 99% Còn các bộ phận khác Rất may là không sao Sau đó anh nhìn Cúc nói thêm Qua sự lo lắng của em dành cho chú Thảo Anh thấy em rất yêu chú ấy Vậy tại sao em không từ chối Khi anh cầu hôn em Em cũng không biết Một phần vì nể anh Một phần vì tội nghiệp anh cành gà trống nuôi con Em muốn chia sẻ cùng anh Có lẽ em đã ngộ nhận giữa sự đồng cảm với tình yêu. Em xin lỗi. Anh mới là người có lỗi. Ngày xưa lúc anh nằm viện điều trị đau dạ dày em có khuyên anh đi khám tổng quát. Mấy hôm trước anh đi khám bác sĩ nói thể trạng của anh không tốt tinh trùng yếu rất khó có con. Nhưng vì ích kỷ anh vẫn muốn lấy em dù chưa chắc đã mang lại cho em hạnh phúc. Cúc lúc này nắm lấy tay của Thuận Em không trách anh Anh là một người đàn ông tốt Chỉ là Anh thích hợp Làm anh trai của em hơn Anh cảm ơn Anh rất ân hận vì đã cố chấp Không công bằng với em Nếu chú Thảo không bị tai nạn Mọi việc đi quá xa Anh sẽ ân hận cả đời Cảm ơn anh Vì đã yêu quý em Anh đã cảm thông với một người giúp việc như em Em cũng ân hận lắm Bởi vì không hiểu được cảm xúc của mình gián tiếp làm cho anh Thảo bị tai nạn Em ân hận vì đã nhu nhược Không dám lên tiếng Đi theo con tim mình Anh Thảo gặp tai nạn Em mới hiểu ra rằng Em yêu anh ấy nhiều lắm Bà Thanh nãy giờ ngồi im lặng Bây giờ bà mới thủng thẳng lên tiếng Trong chuyện này mẹ cũng có phần lỗi Mẹ biết thằng Thảo yêu Cúc Mẹ cũng muốn thằng Thảo lấy con nhưng lại không lên tiếng ngăn cản khi anh nó cầu hôn con. Nó có tầm sự với mẹ, thấy anh Thuận thích cúc, nên nó mới rút lui. Ai mà ngờ, nó lại ra nông nỗi này. ca mổ dài hơn 4 tiếng mới xong, bác sĩ bảo đẩy Thảo đi chụp chiếu qua, rồi trở về phòng hậu phẫu. Thuận mua cho Thảo phòng dịch vụ tốt nhất, đăng ký những loại thuốc tốt nhất. Hy vọng anh mau chóng hồi phục. Chị Cúc luôn quanh quẩn bên giường Thảo, ai nói gì cũng không chịu về. Đã bao lâu rồi, chị nắm tay anh, trách móc rồi giận hờn anh, dù anh không nghe thấy. Chị chờ đợi giây phút anh tỉnh lại, anh mở mắt ra nhìn chị. Chị mân mê chân tay anh, qua lớp băng gạc trắng xóa, cảm giác đau, đến chảy cả nước mắt. Chị gọi cho bà chúc xem bà đã tha thứ cho chị chưa. Bà bảo bà ân hận lắm Vì quá thương con trai và cháu Đích Tôn Mà bà làm khổ chị Không phải là bà không thương chị Mà là bà thương con trai nhiều hơn mà thôi Vợ chồng mai buồn giàu vì con Cũng không còn giận Cúc Bây giờ họ mới hiểu Không thương Cúc thì thôi Đằng này lại đi ghét bỏ em gái mình Người đã bỏ tiền ra sửa sang lại nhà cửa cho mình Họ tự thấy xấu hổ Với bản thân mình Rồi Thảo cũng tỉnh lại Đập vào mắt anh là gương mặt của Cúc Đang nhìn anh lo lắng Anh mấp máy cánh môi Thì chị lấy ngón tay che miệng của anh lại Anh tình rồi à Em đang ở đây À anh khoan cử động Cứ nằm yên cho khỏe Anh nhìn Cúc ánh mắt đầy sự ngạc nhiên Chị ghé sát vào mặt anh Thì thầm to nhỏ Anh ngốc lắm Yêu em sao không nói Lại âm thầm bỏ trốn Không gặp nhau không tiếp xúc với nhau Không nói chuyện với nhau Thì làm sao mà hiểu được nhau Mẹ nói hết với em rồi Không ngờ anh to khỏe thế này Mà lại nhát gái như thế Chị vuốt ve mấy sợi tóc Lòa xòa trên gương mặt của Thảo Em với anh Thuận chưa có gì Chỉ là ngộ nhận và hiểu nhầm thôi giờ em coi anh ấy như anh trai Sợ cả nhà Chỉ mong anh mau chóng hồi phục thôi đấy Thảo lúc này bóp nhẹ vào tay của chị Anh tưởng em yêu anh thuận Nên anh mới rút lui Nhưng anh không tài nào quên em được Anh mất ngủ Nên lái xe chỉ trong một tích tắc là mất tập trung Lại xảy ra tai nạn Ngừng một lúc anh lại nói tiếp Anh không khéo ăn nói Anh không hiểu tâm lý phụ nữ Nên dù yêu em Anh không biết phải làm thế nào Đúng là anh ngốc thật Cũng may anh bị tai nạn Nếu không anh sẽ rất ân hận Vì để mất em Em đến chịu anh đấy, bị tai nạn mà còn bảo may, may ở đâu? Rồi sau đó chị lấy ngón tay, di di vào chán của anh. Anh đừng có nói xảo, em vừa xấu vừa làm ô xin, máu bờ cái gì mà anh sợ mất chứ. Em làm ô xin, còn anh chỉ là gã bán rau, có cái gì hơn em đâu. Với lại anh cần một người vợ, chứ đâu cần đồ trang sức đâu, không cần phải đẹp. Cúc nghe xong mà cười rúc rích. Đấy, giá mà ăn nói như thế này từ trước có phải hay không? Toàn nói chậm, nói sau là giỏi thôi Thì muộn là còn hơn không? Đúng không em? Thảo vừa nói xong thì bà Thanh Thuận rồi thằng Huy thằng Hoàng bước vào Ông Thuận nói rất ra dáng một người anh cả Anh mừng vì cuối cùng cô chú cũng hiểu nhau Việc cô chú Thảo bây giờ là phải phấn đấu cho mau khỏe Để còn làm đám cưới với cô Cúc còn sinh con Ai, đâu đâu, số điện thoại của mẹ cô Cúc đâu Đưa anh bàn chuyện hôn nhân Dần dần đi là vừa Thằng Huy thằng Hoàng không còn ác cảm với cô Cúc nữa Lại quý mến cô Cúc như xưa Chúng tiếp tục vun vào Chú Thảo với cô Cúc Trông đẹp đôi lắm ạ Cô chú làm đám cưới nhanh lên kẻo thằng Huy Nó cưới trước cô đấy Không phải nói bà Thanh vui sướng cỡ nào Bà cười rạng rỡ Bởi vì đến cuối cùng Cục cưng của bà cũng có vợ, nhưng vui và hạnh phúc nhất là Cúc. Giữa những người từng xa lạ, giờ đây trở thành người thân, đang xung vầy xung quanh yêu thương chị. Chị vùi đầu vào ngực của Thảo, nở một nụ cười pha lẫn nước mắt, giọt nước mắt, hạnh phúc tuy muộn màng.